Xin chào khán giả thân mến của kênh nha, em là Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện là Gạo Thế Chi Vương nhé, tập số 55 và Mọi người chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng nghe tập truyện nào. Gạo Thế Chi Vương, tập 55 Người cho ta ăn kết gì vậy? Trần Huyền về mặt hoảng sợ nhìn lâm vòng Và sau khi nuốt viên đan vào trong bụng Trong nhà mắt hóa thành một dòng nước ấm Tràn ngập vào trong người Chỗ đúng quần Ngoại trừ cảm giác đau đớn Vẫn còn có một loại cảm giác khác Nhưng thời điểm khi hắn Hai loại cảm giác đó xung đột lẫn nhau Trần Huyền càng kêu thảm Sau đó xoay người Lao xuống đất Tại sao? Tại sao ta không khống chế được thân thể của chính mình? Không! Quanh một tiếng Đất núi rung chuyển động tác của Trần Huyền thời khắc này ở trong nhèm mắt làm đám người xa Độc Long nhìn trận mắt ngoác mồm không khỏi rơi tay hô to một tiếng chân nam nhân mà Hàn Mai kinh ngạc vạn phần như một màn trước mắt nàng không nghĩ tới Trần Huyền phong điêu phóng khoáng mà lại làm ra cái sự tình như vậy quanh một tiếng lúc này hư không dị tượng càng ngày càng cuồng bạo mây đen dày đặc không ngừng xoay tròn nơi sâu xa một mảnh đen kịt lôi đỉnh quấn quít dường như là muốn đem hết thầy đều phá dịt trời phạt chó má cái gì người không phát lối sao có giỏi một mình xuống bắt ta Kiểu gia dạy cho ngươi một phút làm người lâm phàm từng ngón tay chỉ vào trời nói ra trong lòng của lâm phàm đã có dự định Chỉ cần gia hòa ẩn giấu ở trong hư không dám tự mình đi ra như vậy tuyệt đối phải đánh hắn phun máu mũi đám người xa độc long nhìn đại lão nhìn lão đại thô bạo như vậy liền ngay cả thiên phạt cũng dám chọc giận Cũng là trệt đề quỳ Ở phía dưới thiên phạt Bọn họ chỉ cảm thấy Một luồng uy thế vô cùng cường đại Ép cho tâm bọn họ không ngừng run dày giống như là muốn thành phục ở dưới chân Thậm chí ngay cả một chút cơ hội vươn mình đều không có Đây là lão đại Không hồ là lão đại Không hề có một chút vấn đề Chính là thô bạo như vậy Quay một tiếng Đang lúc này Trong hư không đôi đỉnh Trong nhai mắt biến ảo Thần lôi tầm thường màu tím Từ từ chuyển biến thành đôi đỉnh đen kịt Lôi đình đen nhánh ở bên trong phản phất Đã bao hàm lực lượng hủy diệt vô cùng Bất kỳ người nào chạm tới một chút Thì cũng đều đem phá toái Còn không dám đi ra Chỉ dám dùng sát đánh tiểu gia Tiểu gia hôm nay liền đứng tại chỗ này cho người phách Nếu có thể đem tiểu gia Phách cho thổ hết Coi như người thắng Lâm Phạm chỉ vào hư không khiêu khích Lâm Phạm cũng không tin tưởng cái gì là thiên phạt Cái tên này nếu thực là do lão thiên tuyển chọn Thì hắn là cái gì Đang lúc này Một khẩu lôi đỉnh đen kịt, đột nhiên từ hư không rơi xuống. Tốc độ nhanh chóng, làm cho người, làm cho không người nào có thể né tránh. Lôi đỉnh đen kịt, quấn quanh ở trên thân lâm Phàm Cái sức mạnh cuồng bạo kia, đem xung quanh hư không, đều vỡ ra. Hư không cuồng bạo như dòng lũ, bao phủ cả ở quanh thân lâm phạm. ken chúc mừng tuyên cổ bắt diệt kinh nghiệm tăng cường 50 triệu. Ta đi, cái ý xấu gì vậy? Dĩ nhiên chỉ tăng cường 50 triệu kinh nghiệm. Dọa tiểu ra nhẹ một cái Lâm phàm nguyên bản Còn tưởng rằng trời phạt Có thể ra sức một chút Lại không nghĩ rằng Lôi đình nhìn như rất trâu Nhưng dĩ nhiên cũng chỉ có chút bản lĩnh này Quả thực là khiến cho người ta hết sức thất vọng Bất quá con kiến nhỏ Thì đó cũng là thịt Lâm phàm tuy nói Đối với hắn ghét bỏ vạn phần Thế nhưng ngược lại Thì cũng không hy vọng Liên như vậy mà dừng lại <cười> Cái thứ đồ chơi này Còn dám tự sức là trời phạt sao Đến trâu hơn đề Lâm Phàm nói ra, oanh một tiếng. Trong hư không, Phàm Phất nổi giận, từng đạo từng đạo lùi đỉnh, bạo phát ra uy thế mạnh hơn. Phàm Phất là phải đem toàn bộ thiên địa căn nuốt mất. Hàn Mai cùng đám người nữa ngơ ngác, đã sớm co quắp ngồi dưới đất, một mặt tuyệt vọng nhìn cái hư không kia, cỗ sức mạnh lôi đỉnh kia, đối với Hàn Mai mà nói, thực sự là quá kinh khủng. Đám người xa độc đăng ở dưới sự chăm sóc của Lâm Phàm cũng thừa nhận áp lực không nhiều. Nhưng thử lỗ ra ngoài một chút ký thức Nên để bọn hắn sợ run tim mất mật Lão đại Người đến cùng mạnh vậy sao Đám người xa độc long giờ khắc này Triệt để như mơ Bọn họ không dám tưởng tượng Lão đại đến cùng lợi hại bao nhiêu Oanh cái đầu của người Một chút thực chất đều không có Để tiểu ra cho người chút phán đoán Lâm phàm nhìn cái thiên phạt kia bĩu môi Rất là khinh thường nói Sau đó từ trong túi đeo lưng Lấy ra một viên đại phàm ca ha Đập một viên đề Lâm Phạm đem đan dược ở trong tay trực tiếp Vùng lên bên trong chỗ thiên phạt Đại Phạm ca tiến vào bên trong thiên phạt liền trong những mắt nổ tung mà ra Một đoàn sương mù Ở trong những mắt rung nhập vào bên trong thiên phạt Oanh một tiếng Ngay trong trước mắt này Lâm Phạm phát hiện tốc độ vận chuyển này thực một chút không giống bình thường Ta đi không phải là đan dược hữu hiệu chứ Lâm Phạm nhìn tình cảnh này Trong lòng cũng cả kinh Ngay lúc Lâm Phạm suy nghĩ Trong chớp mắt, một giọng nói so với lúc trước càng muốn thô lỗ hơn, khi không, ít khi lôi đỉnh đen kịt đột nhiên từ trong hư không rơi xuống. Đinh. Chúc mừng tuyên cổ bắt diệt kinh nghiệm tăng cường 60 triệu. Thật là có thể dùng. Lôi đỉnh đen kịt quấn quanh người trên thân Lâm Phàm, âm thanh từ từ, dường như là muốn đem Lâm Phàm dập tắt. Thế nhưng đối với Lâm Phàm bây giờ mà nói, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Huyết thải ma công bây giờ đã bị Lâm Phàm tu luyện đến tầng thứ 7, thân thể đã sớm vượt xa quá khứ. Xăm ra hôm nay tuyên cổ bắt diệt sẽ thăng cấp lần nữa Trong chớp mắt Lâm Phạm lại đem mấy viên đại Phạm Ca Vứt vào bên trong thiên phạt Một đoàn sương mù dài đặc đột nhiên bộc phát ra Dung nhập vào bên trong thiên phạt Oanh một tiếng Thời khắc này Trong hư không thiên phạt đã càng thêm nóng này Mây đen đen nhánh kia Dĩ nhiên tàn giác từng đạo, từng đạo hồng quang Tận thế nhỉ Lão đại Người ném cái đan ruột gì vậy Cái này thật không được Đám người xa độc long như một màn kinh khủng trên hư không Đang biến đổi tăng thêm vô số sự kinh khủng Nội tâm đột nhiên bắt đầu nhảy lên Nếu như lúc trước bọn họ như là thuyền nhỏ ở trong cơn sóng thần Thì hiện tại chính là như đang ở bên trong núi lửa bốc lên Cần khí thế này đã không phải là người có thể ngăn cản Oanh một tiếng Bên trong thiên phạt đen kịt lôi đỉnh không ngừng chấp giật Thậm chí càng ngày càng táo bạo Mấy cái lôi đỉnh đen kịt không ngừng cuốn quanh dung hợp thành một cái lưu đình to lớn trong nhảy mắt từ trong hư không rơi xuống đình chúc mừng tuyên cổ bắt diệt kinh nghiệm tăng cường 70 triệu ha <cười> ha Lâm Phạm người bạn lên trời cuồng tiếu nhìn thẳng thiên phạt táo bạo hét lớn một tiếng để bão táp tới càng mãnh liệt một chút đề để... thiên phạt tiểu gia ngày hôm nay cùng ngươi cố gắng thêm một chút đám người Hàn Mai giờ khắc này nhìn thấy gia hòa ở trong sớm sắt kia cũng triệt để trợn trọn tròn mắt Này còn đặc biệt chính là con người sao Sa độc long bọn họ Đã từ lâu co quát ngồi dưới đất Nếu như không phải lão đại ở trước mặt Ngăn cản thì đã sớm tan thành mây khói Trần huyền một mực Không thể ngăn cản được các lực lượng cuồng bạo trong cơ thể kia Nhìn lâm phàm thấy tùy ý Đứng ở phía dưới thiên phạt Cũng phun một ngụm máu tươi ra ngoài Làm sao có khả năng Tại sao trời phạt cũng không thể tiêu diệt người đây Cho dù Trần huyền có phun cả biển máu đi chăng nữa Thì cũng không có tác dụng Đinh, chúc mừng tuyên cổ bắt diệt thăng cấp Tuyên cổ bắt diệt tầng 5 Cường độ thân thể, đại thiên vị cao cấp Trong phút chốc khi nghe đến âm thanh của hệ thống Trong lòng lâm phàm nhất thời vui lên Không tệ, không tệ Thiên phạt, khoản thật không để tiểu ra thất vọng Cũng không phí công những cái đại phàm ca kia Ngẫm lại, đại phàm ca đối với bọn chương nhị cầu mà nói Chính là tồn tại thần đan Bây giờ miễn phí cho người phục dụng nhiều như vậy Thì cũng phải có chút tác dụng mới được Giờ khắc này bên trong thiên phạt, lui đình chi lực, đã táo bạo đến mức độ nhất định. Nhưng chờ phía dưới khí thế ấy, lâm phàm vẫn như cũ, lâm nguy không sợ, mặc kệ oanh ở trên người mình. Đinh, chúc mừng tuyên cổ bắt dệt kinh nghiệm tăng cường 70 triệu. Giờ khắc này, đám người xa độc long đang ôm chặt lấy nhau. Trước mắt tình cảnh này, bọn họ đã sớm sợ hãi đến run như cầy giấy. Đối với bọn hắn, đây là chuyện không phải con người có khả năng chịu. Khủng bố như vậy, thực sự là quá đặc biệt kinh khủng không muốn cho người ta lăn lộn nữa sao? Lão đại, kiềm chế một chút, chúng ta sợ lắm." Sa Duật hùng vóc dáng thấp nhỏ trốn bên người Sa Độc Long, run lẩy bẩy. "Hiện tại không cần nói khí thế kia, vẻn vẹn chỉ tình cảnh này đủ để bọn hắn vạn phần hoàng sợ rồi." Giờ như hồng vân huyết dịch lôi đình chi lực cực kỳ thô lỗ, quả thực chính là hủy thiên diệt địa mà. "Đừng sợ, nhìn lão đại như thế nào là đánh cấp thiên phạt đây." Lâm Phạm lạnh nhạt nói Đám người sa độc long vừa nghe Từng người từng người trợn mắt ngoác mồm Đánh cướp thiên phạt sao Cái này chẳng lẽ là đang nói đùa sao Lâm Phạm nhìn đám người sa độc long Cảm giác mình nên cho bọn họ một bài giảng Lâm Phạm từ trong túi đeo ở lưng Lấy ra đại lượng đại phạm ca Sau đó là một cái thần long bại vĩ Đem đại phạm ca ném vào bên trong thiên phạt Ngày hôm nay Lão đại sẽ nói cho các người biết Cảnh giới trí cao của đánh cướp tri đạo Lâm Phạm chắp tay sau lưng, khí tức vào đúng lúc này đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Đó là một luồng khí tức cao thâm khó rõ Đám người Sa Độc Long nhìn thân thể lão đại đột nhiên cao lớn lên cũng là kinh ngạc nhìn và mặt chăm chú tinh tế lắng nghe. Lâm Phạm đối mặt với vẻ mặt của đám người Sa Độc Long rất là thỏa mãn, sau đó mở miệng nói: Ba ngàn đại đạo, từng cái đều có thể chứng đạo đánh cướp là một đạo, tuy bị người đời phỉ nhổ, thế nhưng lão đại có thể xác minh nói cho các người đánh cướp chi đạo chính là ở bên trong 3.000 đại đạo tối cường chi đạo lấy ra thực lực của người khác truyền vào bản thân thành tựu tồn tại vô thượng các người có thể hiểu không đúng lúc này lâm phàm vẫn như cũ không quên được vẽ một cái bức tranh không hiểu đám người xa độc long lắc lắc đầu cảm giác lão đại nói thực là quá thâm ảo bất quá mặc dù bọn hắn không hiểu thế nhưng nghe được những lời này thực giống như là rất sâu xa không hiểu cũng được các người chỉ cần nhớ kỹ nếu đi đến đánh cướp chi đạo liền không thể từ bỏ hiện tại lão đại cho các người nhìn cái gì mới là cảnh giới trí cao lâm phàm lạnh nhạt nói đám người xa độc long giống như là gà ăn gạo vậy điên cuồng gật đầu tuy rằng không phải là rất rõ ràng ý tứ trong lời nói của lão đại thế nhưng dưới cách nhìn của bọn họ lão đại đã nói cho bọn họ biết đánh cướp chi đạo là cực kỳ tốt ngàn vạn lần không thể từ bỏ oanh một tiếng thời khắc này thiên phạt lần thứ hai phát sinh ra biến hóa hồng vân tanh đỏ bắt đầu phát sinh biến hóa thậm chí lôi đình đen nhánh kia cũng thay đổi thành lôi đình chi lực màu đỏ đến đây đi thiên phạt chớ lãng phí đan dược của tiểu gia lâm phàm đứng ở nơi đó nói ra không thể không thể trần huyền nan lóc trên mặt đất gào thét đau đớn ở đũng quần đã không phải là đau đớn bình thường nữa Hơn nữa thân thể phản phất như bị khống chế Dĩ nhiên là cắm đầu xuống đất Cái này đối với Trần Huyền mà nói Là xì nhục cỡ nào chứ Quanh một tiếng Và lúc này bên trong thiên phạt Lôi đình màu đỏ không ngừng hưng tụ Những cái hồng vân kia lôi đình quanh quẩn So với lúc trước muốn thô lỗ hơn đến mấy lần Lôi đình chi vũ màu đỏ Từ bên trong thiên phạt phạt xuống Mà mục tiêu chính là đứng ở nơi đó Tùy ý đang chào phun nó Lâm phạm Đinh Chúc mừng tuyên cổ bắt diệt kinh nghiệm tăng cường 100 triệu Chúc mừng tuyên cổ bắt diệt kinh nghiệm tăng cường 100 triệu Bây giờ Lâm phàm đã bị cái lô đình màu đỏ bao ở trong Đám người xa động đông Nhìn trận mắt ngoác mồm. Trước mắt tình cảnh này Đã vượt qua tất cả Cho dù bọn họ có kiến thức rộng rãi Thì thời điểm nhìn thấy tình cảnh này cũng triệt đề hoàng sợ Choáng váng <cười> Không tệ không tệ Thiên phạt ngươi Trung Quy không thể để tiểu ra thất vọng Lâm phàm đứng ở nơi đó Ngay cả động cũng không động Mỗi khi ra rẻ bị đôi đình màu đỏ xé rách Thì huyết hải ma công Liền trong những mắt phát tác Đem cái thân thể xé rách trong những mắt chữa trị Đinh Chúc mừng tuyên cổ bắt diệt kinh nghiệm tăng cường 100 triệu Chúc mừng tuyên cổ bắt diệt thăng cấp Tuyên cổ bắt diệt tầng 6 Thời khắc này Tuyên cổ bắt diệt lần nữa thăng cấp Nhưng đẳng cấp thân thể cũng không thể tăng lên Bất quá lâm phàm Có thể rõ ràng cảm nhận được cường độ thân thể So với lúc trước trở nên càng mạnh mẽ hơn Đối với hệ thống này. Lâm Phạm cũng không thể không bái phục Thằng cấp chính là thoải mái như vậy Chỉ cần tìm được cơ hội Muốn siêu việt thần Cũng là sự tình chấp mắt Trở lại Thời điểm Lâm Phạm lần nữa khinh bị thiên phạt Thì một màn phát sinh Cái thiên phạt kia dĩ nhiên Đã đình chỉ công tác Lôi đình trong đó phản vất tiêu hao Giống như là hết đi vậy Chỉ còn có lôi đình lớn bằng ngón tay cái Đang du đầu Quái gì Quả thực là quái dị cực kỳ Đà đi. <cười> thiên phạt này không phải là khoái thương thủ chứ? Nhanh như vậy lại không được rồi." Lâm Phàm có chút thất vọng. "Lão đại, kết thúc rồi sao?" Đám người Sa Độc Long giờ khắc này, phảng phất đã trải qua một màn trong nhân thế kinh khủng nhất. Thời gian lôi đỉnh rơi xuống, nội tâm của bọn họ thở phào nhẹ nhõm đi nhiều. Tuy rằng Lâm Phàm rất không đồng ý với đám người Sa Độc Long, thế nhưng không phải là không thừa nhận, đám người Sa Độc Long nói không sai. Cái thiên phạt này tự như thực sự muốn không được nữa rồi không được tuyệt đối không được thật vất vả mới gặp cơ hội này làm sao có thể như vậy nhẹ nhõm mà rời đi thiên phạt ngày hôm nay người coi như là người tân tận nhân vong cũng phải đạt đến yêu cầu của tiểu gia thời khắc này lâm phàm nổi giận gầm lên một tiếng vỗ một cái vào túi chứa vật vô số đại phàm ca bay múa đầy trời cho ta đi lâm phàm vung ống tay áo một cái những cái đại phàm ca kia Trong nhà mắt bay đến bên trong thiên phạt Sau đó trong nhà mắt vỡ ra Dừng tay Liền ngay trong trước mắt này Một thanh âm từ bên trong thiên phạt truyền tới Nhưng mà giờ này hết thầy đều đã chậm rồi Bởi vì dược lực đại phàm ca Và lúc này trận để bộc phát ra Quanh một tiếng Những cái lôi đình kia Giờ chỉ bằng ngón tay cái Lần nữa bắt đầu cuồng bạo Sau đó không ngừng dung hợp Phản phất đem lôi đình bên trong thiên phạt Toàn bộ hút đi Ha ha liền biết mà Lâm Phạm nhìn tình huống trong thiên phạt Cũng là bắt đầu cười lớn Nhưng nụ cười này đột nhiên im bặt, Bởi vì lôi đỉnh từ bên trong thiên phạt đánh xuống Lại mai một đi Trong nhà mắt không còn sót lại một chút gì Tuy rằng không biết đây là tình huống như thế nào Thế nhưng dùng một câu Nói hiện tại Chính là đạn không còn đồ Dừng tay Thời khắc này Tiếng gầm từ trong thiên phạt lần thứ hai truyền tới Toàn bộ thiên địa đều chấn động lên Lâm Phạm nghe được thanh âm này, hơi nhớ mày. Sau đó rất khó chịu nhìn Thiên Phạt. Hừ, <cười> muốn cho tiểu gia ngừng tay liền ngừng tay. Vậy sao mặt mũi tiểu gia để vào đâu chứ? Ngày hôm nay liền để ngươi lĩnh hội một lần cái gì gọi là tân tận nhân vong. Thời điểm Lâm Phạm vừa mới chuẩn bị xuất thủ lần thứ hai, không biết Thiên Phạt Hồng Vân ngàn dặm lại đột nhiên có rút lại, phảng phất như bị Lâm Phạm làm cho sợ, hoặc là bị Đại Phạm Ca gian vặt cho sợ. Hừ, <cười> cái gì mà Thiên Phạt? Một chút sức chiến đấu đều không có Thật là xấu hổ mà Lúc trước đánh thoải mái như thế Mà hiện tại cái giấm cũng không thả được ra sao Lâm Phạm nhìn Hồng Vân đang co rút lại Cũng thở dài bất ác dĩ một tiếng Không muốn Thật sự là quá không muốn Nếu như cái thiên phạt này Có thể trông đỡ lâu, mà, lâu dài một chút Thì thân thể đến cảnh giới tối cao Cũng không phải là chuyện không thể Đáng tiếc Tất cả những thứ này đều làm cho Lâm Phạm hết sức thất vọng Thiên phạt nếu muốn đi Lâm Phạm tự nhiên cũng không cách nào có thể ngăn cản Sau đó đưa mắt chuyển đến Trần Huyền ở bên kia Đối với Trần Huyền Lâm Phạm cũng chỉ là cười không nói Cái tên này tự nhận mình là thiên mệnh tri tử Nhưng ở trong mắt Lâm Phạm Chính là một bi kịch Tình tướng đã gặp phải người châu hơn Kết quả cuối cùng là dĩ nhiên chịu đòn rồi Lâm Phạm bất quá tâm lý nắm chắc Nếu như gặp phải mình Thì Trần Huyền cũng là thật tồn tại châu hơn Chỉ là rất đáng tiếc Thế gian không có khả năng nếu như vậy Trần Huyền như thế nào Đan dược của tiểu gia có phải để ngươi tìm về Được tự tin nam nhân không Lâm Phạm nhìn Trần Huyền Đang chọc xuống đất mà cười hì hì nói Đại Phạm ca thảo dược Tuy không phải là cái gì mà đan dược tốt Thế nhưng Đi qua hệ thống tu luyện đan tổ hợp Dĩ nhiên đã bạo phát ra công năng mạnh mẽ như vậy Ngưng tụ 40 vòng quy tắc Dây chuyền cao thủ Dĩ nhiên cũng không chống đỡ được dược lực đại Phạm ca Đây quả thực là so với thần đan Còn thần đan hơn nữa Thứ hỗn trứng Trần Huyền gào thiết Thế nhưng trên cái vẻ mặt thống khổ kia Lại xem ra hoàn toàn không hề có Bây giờ đối với Trần Huyền mà nói Đó là cái thống khổ vô cùng vui sướng tồn tại Xấu hổ Cùng đỉnh cao tồn tại Thiên bệnh chi tưởng <cười> Theo ta thấy cũng chỉ đến như thế này thôi Hiện tại liền để tiểu gia tiến người lên đường Sau này cũng đừng có tùy ý mà trang bức Không phải vậy Thì sẽ không có chuyện xảy ra Lâm Phạm nói: Trần Huyền giờ khắc này lửa giận trong lòng vô biên, thiêu đốt. Hắn chính là thiên mệnh chi tử, có một sư phụ thần bí bế quan trăm năm, tu vi một đường đạt tới cảnh giới đỉnh cao. Thời điểm vừa mới chuẩn bị, dù đãng động Linh Châu lại gặp người này, Đáng ghét, thực sự là quá ghi tội. Oanh một tiếng. Đang lúc này, bên trong hư không truyền đến một luồng sức mạnh cường hãn, nguồn sức mạnh kia đem hư không xé rách. Lâm Phạm ngưng thần nhìn tới luồng hơi thở này cùng cái thiên phạt kia rất là tương tự, xem ra là muốn động hàng thực. lại là chuyện gì xảy ra? đám người sa độc long hôm nay đã trải qua rất nhiều chuyện như là mơ xảy ra liên tiếp, căn bản tâm thần chưa có cơ hội để trở về bình thường. lúc trước thiên phạt cũng đã để bọn họ sợ hãi đến tâm thần run rẩy, mà bây giờ trên viết nứt hư không lại có chuyện xảy ra. nhân loại nhỏ bé, hắn chính là người theo thiên vận mà sinh, người dĩ nhân nghịch thiên hành đạo. Tội đáng muộn chết Ở trong cái khe hư không Một âm thanh hoàng trung đại lữ chuyển tới Bên trong thanh âm Phẳng phất bao hàm quy tắc cảnh giác Để người nghe âm thanh này trong lòng run rẩy Nhưng đối với Lâm phàm mà nói Tất cả những thứ này đều chỉ là hổ giấy Lâm phàm ngưng thần nhìn phía hư không Đừng giả thần giả quỷ Có gan để đi ra cho tiểu gia Thiên mệnh tri tử Quả thực là nực cười Nếu như cái tên này là thiên mệnh tri tử Như vậy tiểu gia chính là thiên vận ra ra làm càn gia hỏa thần bí ẩn nấp trong hư không cũng bị lâm phàm chọc giận Quanh một tiếng chồng chớp mắt một bàn tay khổng lồ từ trong cái khe hư không rỗi ra bàn tay khổng lồ kia so với huyết ma đại đế còn cường đại hơn còn uy nghiêm hơn giờ khắc này lâm phàm phát hiện phương hướng bàn tay khổng lồ kia kéo tới không phải là mình mà là trần huyền Trong chớp mắt bàn tay khổng lồ kia Vậy mà trước mặt Lâm phàm đem Trần Huyền tóm đấy. Điều này làm cho Lâm phàm có chút kinh ngạc, tốc độ thật nhanh. Nhân loại, người giết hại thiên bệnh tri tử, sau này cuộc đời của ngươi đều sống trong sợ hãi, vĩnh viễn chịu đủ gian vật. Bàn tay khổng lồ đem Trần Huyền nắm lấy, không hề y tứ chân áp Lâm Phạm mà chỉ muốn đem Trần Huyền mang đi. Không đơn giản, sức mạnh cái cự thủ này, theo Lâm phàm e sợ cùng tuyên cổ cánh tay thì cũng chỉ sàn sàn với nhọc. Thậm chí tốc độ kia ở trong mắt của Lâm Phạm Thực sự rất nhanh Nhanh tới mức không có chút phản ứng lại Dĩ nhiên muốn từ trong tay của tiểu gia cứu người Quả thực chính xác là không phải đem tiểu gia để trong mắt Lâm Phạm nào có thể để cho bàn tay này Đem Trần Huyền đi Tên này trong mắt Lâm Phạm Đã sớm trở thành kinh nghiệm cùng với quy tắc <cười> Nếu dám ở trước mặt tiểu gia làm cản Vậy thì một người ở lại đây đi Đối với cánh tay thần bí này Lâm Phạm cũng là nhìn chúng Ngược lại nên đắc tội thì đã đắc tội rồi Cũng chật để không để mặt mũi Nếu có như vậy Thực sự không nhúc nhích để cứu đi Vậy tiểu gia tử còn để vào đâu Lưu lại cho ta Theo khắc này Lâm Phạm khí thức đột nhiên bạo phát ra Sức mạnh cánh tay tuyên cổ Tụ tập hướng về cánh tay thần bí đánh tới Làm càn Âm thanh kia lần thứ hai chuyển tới Mà cánh tay cầm trần huyền kia Bóng bờ biến ảo một chút ánh sáng từ bên cánh tay đột nhiên bạo phát ra, quanh một tiếng, thiên địa lay động, hư không bị xé rách, một luồng khí tức cuồng bạo bao phủ cả vùng. thật mạnh, lâm phạm hơi nhún mày, cánh tay thần bí này vượt quá bất ngờ của lâm phạm, một đòn toàn lực tuyên cổ cánh tay dĩ nhiên không thể di động mảy mày. ẩm thành kia giờ khắc này cũng kinh dị một tiếng, phảng phất đối với nhân loại có thể có thực được cường đại như vậy, cảm thấy rất kinh ngạc. Lâm Phạm trôi nổi trong hư không Cho mày cánh tay thần bí này Có chút năng lực nha <cười> Thương tổn thiên bệnh chi tử Cuối cùng sẽ phải chịu đến trời phạt Chẳng bao lâu người sẽ vì hành vi của ngươi Và trả giá thật lớn <cười> Người coi khinh ta Lâm Phạm hư lại nói Ở trong mắt trời Hết thầy đều là run rẩy. Người tuy có chút sức mạnh Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là run rẩy. Chờ sau này diệt vong đi Lâm Phạm nhìn cánh tay thần bí Hoàn hảo như vậy Hít sâu một hơi Đáng ghét Thực sự nó quá ghê tởm Tốt Là ngươi buộc ta Hôm nay ta lên muốn để ngươi biết Chọc giận tiểu ra Là khủng bố cỡ nào Đi ra cho ta Tuyên cổ chi điếu Thời khắc này Lâm Phạm gào thét một tiếng Tuyên cổ chi điếu Một mực đặt trong túi đeo lưng Đột nhiên xuất hiện giữa hư không Đồ chơi này Lâm Phạm rất ghét Bởi vì thực sự quá xấu xí trong lòng vẫn luôn kháng cự là khi mình dùng sẽ bị người khác coi thường nhưng dù sao ở thời khắc mấu chốt không thể không dùng ngày hôm nay không đem cánh tay thần bí này làm cho thảm thì tiểu gia viết tên ngược lại tuyên cổ chi điếu trôi nổi trong hư không tản ra ánh sáng thanh khiết đây là khởi nguồn của sự sống thiên địa chi lý tồn tại bây giờ bị thiên địa dung lô luyện hóa tuyên cổ chi điếu đã sớm vượt xa quá khứ nhưng coi như thế cảm giác vẫn rất là buồn nôn Tiểu giao ngày hôm nay là muốn lật trời. Lâm Phạm gào thét một tiếng. Tuyên cổ chi điếu trôi nổi ở trong hư không. Đột nhiên bạo phát ra vô tận lượng được. Một chút ánh sáng tung khắp toàn bộ hư không. Thời gian trôi qua. Những điểm sáng kia ở dưới thời gian trôi qua. Từ từ trưởng thành. Cuối cùng biến thành tuyên cổ chi điếu loại nhỏ. Quanh một tiếng. Theo các này vô số tuyên cổ chi điếu. Loại nhỏ nằm dày đặc ở bên trong hư không. Bạo phát ra ánh sáng màu trắng. Sau đó những ánh sáng kia ra chỉ ở trên tuyên cổ chỉ điếu Đại biểu đại chiêu sau cùng nổi lên Tuyên cổ Đây là tuyên cổ Thời khắc này thanh âm thần bí lần thứ hai truyền tới Nhưng trong thanh âm lần này tràn đầy vẻ hoàng sở Nhân loại Là ngươi tự chịu diệt vong Hừ, tiểu gia có diệt hay không Mắc mớ gì đến ngươi Ngày hôm nay ngươi liền muốn lưu lại cho tiểu gia Lâm phàm hư lại một tiếng Sau đó lấy ra vĩnh hằng chi phủ Trần Nguyên trong cơ thể lâm phàm tốc độ trôi qua đột nhiên tăng dữ rồi Trên vĩnh hằng chi phủ bạo phát ra một luồng sáng trói mắt Mẹ nó, đây là cái gì vậy? Đám người xa độc long giờ khắc này đã triệt để bối rối Tất cả những gì trong hư không đã để bọn hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh Đây là địa phương mà mình sống sao? Nhân loại ngươi, chia tuyên cổ ra người sẽ vì hành vi của mình mà hối hận Thanh âm từ hư không lần thứ hai truyền đến tràn đầy sự phẫn nộ. Đối với nhân loại này Dám chia tuyên cổ ra Thực sự phẫn nộ Thậm chí trong cái âm này Con tràn đầy một tia cảnh giác Hối hận cái đầu người ấy Ở lại đây cho tiểu ra Lâm phàm gào thép một tiếng Tuyên cổ chi điếu Loại nhỏ đầy trời ra trì Trong tay vĩnh hằng chi phủ cũng bảo phát ra một vòng cầu vòng Hai cỗ sức mạnh khai thiên tích địa rèn luyện lẫn nhau Diệt cho ta Quanh một tiếng Hai cỗ sức mạnh nhất Phẳng phất quán xuyên dòng sông thời không, xuyên thấu tất cả, đánh về phía cánh tay thần bí kia. Hừ, <cười> nhân loại nhỏ bé, dĩ nhiên cũng dám đối với trời sao? Bên trong hư không chỉ đến một tiếng quát mắng. Trên cánh tay ánh sáng chói mắt cực kỳ như được trời che chở, phẳng phất có thể chống cự lại tất cả công kích. Oanh một tiếng, trong chớp mắt trời long đất lở, Lâm Phạm bộc phát ra hai cỗ sức mạnh đánh vào cánh tay thần bí trên kia. Lâm Phạm hơi hướng mày. Nhìn dù đã sức mạnh nghịch thiên Lại vẫn không có thể phá được cánh tay thần bí này Trần Huyền bị cánh tay thần bí nắm ở trong tay Giờ các này nhìn hình ảnh trước mắt Và mặt dữ tận giống giận Ngươi chờ ta Chờ đó cho ta Trần Huyền hiện tại trong lòng lừa giận ngút trời Đây là thời khắc hắn xấu hổ nhất Hắn chính là thiên mệnh tri tử Tuân theo thiên vận mà sinh Nhưng hôm nay lại bị nhân loại nhỏ bé này làm cho nhục nhã như vậy Đối với hắn mà nói Thì tình không cách nào có thể nhẫn nhịn được Lâm Phạm giờ khác này sững sờ, Hắn không nghĩ tới dĩ nhiên không phá được phòng ngự, Cánh tay thần bí có chút cường hãn nhỏ Nhân loại từ bỏ công kích đi Dù cho người có nắm giữ sức mạnh tuyên cổ Thì cũng không cách nào có thể cùng trời chống lại Thanh âm hư không tràn đầy về mệt thị Lâm Phạm trôi nổi trong hư không Khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng Tốt, rất tốt Cái tên nhà ngươi đã thành công đem tiểu gia chọc giận rồi Nguyên bản có một chiêu tiểu gia không muốn sử dụng thế những người liên tiếp coi thường tiểu gia như vậy thì để người biết sức mạnh khủng bố của thế gian đi lâm phàm giờ khắc này thực sự đã nổi giận cánh tay thần bí này tự cho là trời liền có thể tùy ý nhục nhã mình cụ tốt vẽ để cho người biết cái gì gọi là khủng bố đi học nhiều công pháp như thế không phải là lâm phàm ham nhiều mà là tổ hợp mỗi một môn công pháp lại mới là mạnh nhất lâm phàm liếc mắt nhìn tuyên cổ chi điếu đang trôi nổi trong hư không Sau đó hít sâu một hơi Bạo phát đi Tuyên cổ chi điếu Tiểu ra hỗ trợ cho ngươi Hủy diệt chi cước tôi nói Hủy diệt chi cước là lưu đản cước lên cấp Thế nhưng rượu dụng trong này Lại chưa từng thay đổi Lâm phàm khống chế xong sức mạnh Đột nhiên đá Tuyên cổ chi điếu một cái Bởi Tuyên cổ chi điếu Đã bị thiên địa dung lô luyện hóa Cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào bổ trợ Thế nhưng bây giờ Lâm phàm Cần không có cần có không phải là kinh nghiệm kia, mà là khống chế sức mạnh, kích phát toàn bộ tiềm lực của tiên cổ chi điếu để nó bùng nổ sức uy lực. Lão đại, không phải là điên rồi chứ? Đám người Sa Độc Long co quắp ngồi dưới đất, đã sớm bị hình ảnh trước mắt dọa cho bối rối. Bây giờ nhìn thấy phương hướng chuyển biến, quay sang đá mạnh một cước điều đệ đệ của mình, Để vẫn hắn trong nhà mắt trợn tròn mắt. Coi như không phá được phòng ngự của đối phương, thì cũng không cần như vậy. Vào lúc đó, bọn hắn không dám tin vào một màn phát sinh sau đó tuyên cổ chỉ điếu đột nhiên run rẩy lên trên mặt gần xanh bạo phát dữ tận cực kỳ sao hỏa thần bí tự nhận là trời kia cũng phát ra thanh âm kinh dị vàng vắt như trước mắt này là cảnh tượng kinh hại nhất hừ <cười> đây chỉ là màn bắt đầu tiếp đó mới là trọng điểm lâm phàm lạnh lùng nhìn cánh tay thần bí sau đó vỗ vỗ một cái vô số đại phàm ca bay múa đầy trời cuồng bạo đi Tuyên cổ chi điếu, bùng nổ ra tiềm năng của ngươi đi." Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Đại phàm ca, đầy trời trong những mắt nứt toác ra, khói mù dài đặc, đem tuyên cổ chi điếu bao bọc trong đó. Tuyên cổ chi điếu phản phất như người được đổ tốt, đột nhiên đem những cái yên vụ toàn bộ hấp thu. Tuyên cổ chi điếu thần thánh càng nghiêm, toàn thân màu trắng như tuyết, Và đúng lúc này, đột nhiên biến thành đỏ chót, cực kỳ như là núi lửa thiêu đốt. nhận khí bốc lên, đem không bốc hơi lên thành hư vô khởi nguồn của sự sống, thiên địa chí lý tồn tại, dù cho ngươi đúng là trời, ta là Lâm Phàm cũng để cho ngươi rõ ràng, khiêu khích Lâm Phàm ta sẽ có kết cục gì. Lâm Phàm nhìn chăm chú cái cánh tay thần bí kia, trên ý ngập trời. Càng là đối thủ hung mãnh, Lâm Phàm càng hưng phấn. Giờ khắc này khí thức Tuyên Cổ Chi Điếu từ từ biến bắt đầu cuồn bão, hút vào vô số đại phàm ca. Tuyên Cổ Chi Điếu nguyên bản là rất cường hãn, biến càng thêm cường hãn đó là đột phá tất cả sức mạnh tuyên cổ chi điếu đang dựng dục ở bên trong thế nào muốn chạy sao lúc này lâm phàm phát hiện cánh tay thần bí dĩ nhiên là muốn rời đi nhưng đối với lâm phàm thì làm sao có khả năng để cho rời nhị đi nhẹ nhõm như vậy ngô đồng thần thụ Trấn áp cho ta lâm phàm song trường hợp lại trong cơ thể ngô đồng thần thụ nháy mắt xuất hiện ở bên trong trời đất ngô đồng thần thụ làm sao có khả năng không thể Thanh âm trong hư không nhất thời không dám tin tưởng, nhìn một màn ở trước mắt. <cười> ngô đồng thần thụ tuy chỉ là cây non kỳ, thế nhưng kiềm chế người cũng đủ rồi. Lâm Phạm hư lại một tiếng. Nhất thời, cành ngô đồng thần thụ dường như là có sức sống, lít nhà lít nhít, đem những cánh tay thần bí, quấn chặt cho không thể động đậy. Vô liêm sỉ! Nhất thời bên trong hư không, cho đến từng tiếng sấm đổ, muốn tránh thoát ra. Mà cành cây ngô đồng thần thụ cũng không ngừng đứt toát nhưng trong chớp mắt lại là vô số cành cây lần thứ hai đem cánh tay thần bí kia gắt gao kéo lại lâm phàm nhìn tuyên cổ chi điếu giờ khắc này khí tức tuyên cổ chi điếu đã để lâm phàm cảm thấy hoảng sợ cho dù mình đã dung hợp tuyên cổ cánh tay thế nhưng ở trước mặt nguồn sức mạnh này thì cũng không nhất định có thể chống đỡ được khủng bố như vậy quả nhiên sức công pháp cùng với đan dược phụ trợ tuyên cổ chi điếu bạo phát ra sức mạnh trước này chưa từng có nguồn sức mạnh này đủ đánh xuyên thiên địa Ông một tiếng Thời khắc này tuyên cổ chi điếu đột nhiên run dậy lên Khẩu pháo kia ngưng tụ thành một đoàn bạch quang Giớ bạch quang ẩn trứ khởi nguồn của sự sống Đây là một chiêu mạnh nhất của tuyên cổ chi điếu Mạnh nhất đi Nhân loại Người sẽ chịu đến thiên khiển Trong thanh âm hư không kia Giờ khắc này như cảm nhận được khí tức tuyên cổ chi điếu Mà cũng hơi sợ hãi <cười> Thiên khiển sao Tiểu ra không sợ nhất chính là thiên khiển đấy Lâm Phàm cười lớn giờ khắc này đại chiêu của tuyên cổ chi điếu rốt cục ấp ủ thành công diệt cho ta lâm phàm nổi giận gầm lên một tiếng ánh sáng màu trắng cho kín bầu trời xuyên thấu tất cả đánh về cánh tay thần bí về thảo quang kia đem nội tâm của lâm phàm hấp dẫn thật mạnh hảo sáng nạn quanh một tiếng nhất thời một tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ thiên địa cánh tay thần bí trong nháy mắt bị tuyên cổ chi điếu đánh xuyên qua cánh tay kia trực tiếp gãy vỡ từ trong hư không rơi xuống Lâm Phạm vội vàng đem Ngô đồng thần thụ thu hồi trong cơ thể <cười> Làm sao Khiêu khích điều ra sao Cánh tay này coi như là bồi tội đề Lâm Phạm cười lớn Mà Trần Huyền bị nằm trong cánh tay thần bí Giờ khác này lại triệt để trợn tròn mắt Hắn không nghĩ tới Tên này vậy một mạnh như vậy Vô liêm sỉ Nhân loại người sẽ là hành vi của ngươi Mà trả giá thật lớn Thanh âm trong hư không gạo thiết Mà lúc này lại có một cánh tay trong phút chốc xuất hiện ở xung quanh Trần Huyền. Sau đó đem hắn nằm lấy, chui vào bên trong hư không. Chết tiệt, vẫn để cho anh trốn thoát. Cánh tay thần bí này quả nhân rất mạnh. Không biết đây lịch cụ thể là gì? Lâm phàm đèn tuyên cổ chi điếu, thu hồi vào trong túi đeo lưng. Tuyên cổ chi điếu này tuyệt đối là đồ vật rất trâu. Đáng tiếc dáng dấp lại không ra gì. Phối hợp với hủy diệt chi cước cùng với đại phàm ca, có thể bùng nổ ra sức mạnh, không gì có thể sánh kịp. Dầm một tiếng Cái cánh tay này bị gãy xuống đất kia Phẳng phất còn có sinh mệnh lực mãnh liệt Lâm phàm liền trực tiếp đem thu hồi vào bên trong Thiên địa dùng lô Tiến hành luyện hóa Thiên bệnh chi tử Trời Hai người này vẫn có chút thần bí nhỉ Ngay cả tồn tại cánh tay tuyên cổ cũng không thể đánh thùng Hiển nhiên là có chút khủng bố Chỉ là lần này lại làm cho Lâm phàm hơi nghi hoặc một chút Là da hỏa trong hư không mạnh như thế Vậy vì sao lại không hiển hiện chân thân Nếu như là chân thân đến đây Sợ là mình chỉ có bị đánh thôi Đinh Chúc mừng luyện hóa thiên đạo cánh tay Đinh Chúc mừng nhận được một tia thiên đạo trì ý Thiên đạo trì ý ẩn trước một tia ý chí của thiên nguyền hoàng giới đạo Có thể hút Thời điểm nghe tới kết quả luyện hóa Trong nhà mắt Lâm Phạm như mơ Cái này là Ý gì chứ Nhìn hào quang bảy màu lặng lặng phiêu phù Ở bên trong thiên địa dung lô Lâm Phạm cũng rất là vui đây là quan ý gì thiên đạo ý chí cho lẽ tên vừa kia đúng là thiên đạo sao không thiên đạo cánh tay trong này có vấn đề nhất định là sự tình mình không biết lão đại đám người xa độc long thấy lão đại sững sờ đi đứng ở đó liền phát ra âm thanh dò hỏi một phen đừng có ở mỹ đợi một lát lâm phạm đưa cánh đưa tay ra ngăn bọn họ lại hiện tại trong lòng còn trần gặp nghi hoặc không đem làm rõ quyết không bỏ qua hút lâm phàm do dự một đắt sau đó đem một tia thiên đạo ý ý chí hút xuống đối với đồ vật bị thiên địa dung đô luyện hóa lâm phàm một mực rất yên tâm cũng không sợ trong này có vấn đề trong chớp mắt một tia hào quang bảy màu chui vào trong thân thể lâm phàm sau đó toàn thân lâm phàm chấn động một loại cảm giác không tên tràn ngập vào trong lòng cái cảm giác này dường như giống với phi thăng vậy rất là thoải mái lâm phàm phảng phất có thể câu thông với tồn tại trong mình mình Thế nhưng hay ở đây Chỉ là một tia thiên đạo ý chí Nên liên hệ không hề mãnh dịch chút nào Nhưng ngay tại lúc này Trong đầu của Lâm Phạm Đột nhiên truyền hết thành ngầm yếu hích cứu ta, cứu ta Lâm Phạm cua cua đầu Phẳng phát là tự mình xuất hiện ảo giác sao Là ai đang hướng về mình cầu cứu vậy Ngươi là ai Lâm Phạm theo cảm giác Hỏi tới Cứu ta Ngươi đến cùng là ai Cứu ngươi Cứu mọi mọi người sao Có thể hay không chỉ điểm nhắc nhở đây Lâm Phạm trong lòng kêu gào Chuyện này rút cuộc là như thế nào Không hề có một chút nhắc nhở Liền tự mình cứu người Thế nào mới có thể cứu người đây Oanh một tiếng Đột nhiên một tia chớp trong đầu của Lâm Phạm nổ tung Một mảnh hỗn độn trong hư vô Đột nhiên sáng ngời lên Lúc này Lâm Phạm giống như là người thứ ba Nhìn hết thầy trước mắt Trong hư vô được mở ra Một bóng người để Lâm Phạm kinh ngạc một phen đó là đem người huyền hoàng giới chia ra làm hai cuối cùng trí tôn ngã xuống mà đối mặt cùng với tồn tại trí tôn kia lại để lâm phàm càng thêm nghi ngờ đây rút cục là ai không chỉ là huyền hoàng giới bị chia làm hai liền ngay cả cái huyền hoàng giới thiên đạo cũng trực tiếp bị chia ra làm hai không lâu lắm lâm phàm liền đắc đắc đầu vẻ mặt như mơ đây đến cùng rút cục là cái gì hoàn toàn không hiểu đó là con ý gì đầu óc hỗn loạn tưng bừng Trong tình huống này, chỉ dọc bằng cảnh tượng ở trước mặt này, căn bản không nhìn ra cái gì. Ai là người tốt? Ai là người xấu? Được rồi, không nghĩ nữa. Bình tới tương đỡ, nước tới đất ngăn. Những đồ vật này có nghĩ nhiều cũng không hiểu, thì để cho hắn đi sang một bên đi. Sau một tia thiên đạo ý chí bị Lâm phàm hấp thù, để Lâm phàm sau đó cảm ứng đối với thiên đạo quy tắc càng thêm mẫn cảm. Chỗ tốt của trận chiến này vẫn rất lớn, không có làm uổng phí. Không chỉ đem tên Gia Hòa giả trư Ăn hồ hung hăng trần áp Mà còn chặt đứt cánh tay thần bí Trận buôn bán này xem như là có lời Ở bên trong một mảnh hư vô Trần Huyền Trần Chuồng đứng ở nơi đó Sắc mặt giữ tợn Tức giận trong lòng Đã thẳng tới thiên địa Mà ở trước mặt Trần Huyền Nhưng là một mảnh bóng bờ hỗn độn Bên trong bóng bờ hỗn độn kia Có tồn tại một bóng người Người không nói ta thiên mệnh chi tử sao vì sao sẽ bị một con run rế làm cho nhục nhã như vậy? Trần Huyền nhìn bóng mờ hỗn độn trước mắt, giận dữ gào thét. Trăm năm trước, người nói ta là thiên mệnh chi tử, tuân theo thiên vận, nhưng bây giờ lại có thế nào chứ? Người không phải nói người là thiên đạo sao? Nhân loại nhỏ bé, người vì sao không thể chấn áp được? Trần Huyền theo các này điên cuồng, đối với hỗn độn bóng mờ trước mắt cũng dám hí lên gầm thét. Làm can! Ngay lúc này. Nhân vật trong hỗn độn nhất thời nổi giận nói từng đạo từng đạo lưu đình lấp lế bên trong hư không hỗn độn thế nhưng trong nghe mắt lại khôi phục yên tĩnh tà ma thời loạn lạc người chính là chúa cứu thế thiên vận tuyển chọn bây giờ tôi luyện nho nhỏ này người chẳng đã đều không vượt qua được sao trần huyền giờ khắc này bình tĩnh lại hoặc là nói vừa gào thét ra đã đem oán giận trong nội tâm phát tiết đi hết giờ khắc này đối mặt với bóng mờ thần bí hỗn độn trong lòng hắn cung sợ hãi vạn phần Bóng mờ hỗn lộn, nhìn Trần Huyền Sau đó nhẹ giọng nói Yên tâm, ngươi là người được thiên vận chọn Tự nhiên sẽ tuân theo thiên mệnh Ta cần phải đem những tà ma này đẩy lùi Liền có thể để ngươi trở thành tồn tại trí cao Trần Huyền nghe lời nói ấy Cả người run lên Sau đó nhìn về phía bên trong hư không Hai đám ánh sáng đang lóe lên Như người chứng kiến Cái tà ma kia cũng sắp bị ta loại bỏ Tà ma nhục nhã ngươi Cũng sẽ thua giúp bàn tay của ngươi Hỗn độn bóng mờ nói ra Vậy ta nên làm gì Trần Huyền hỏi Tìm tới mảnh vỡ trí tôn lệnh bài Đem tới nơi này Bóng mờ hỗn độn nói sao Có thể người kia Trần Huyền đối mặt với Gia Hòa Đã nhục nhã chính mình Vẫn như cũ ghi hận ở trong lòng Đồng thời trong lòng cũng sợ hãi vạn phần Nếu như lại đụng tới cái tên kia Thì nên làm thế nào cho phải Không cần phải để ý đến hắn Hắn trung quy chỉ là kẻ đá kê chân của ngươi Hiện tại, ta đưa cho ngươi đi cửu u giới, đến đó tìm kiếm mảnh vỡ còn lại. Bóng người trong hỗn độn, một tay sách xe sách hư không, cái hư không kia phảng phất như kết nối với một thế giới khác. Trần Huyền siết chặt nắm đấm, cuối cùng chú vào bên trong hư không, rời khỏi nơi này. Mà sau khi Trần Huyền đi, bóng người trong hỗn độn nhất thời người mặt lên trời gào thét. Vô liêm sỉ, sau khi ta đem ý chí Đông Linh Châu cắn nút nhất định sẽ để ngươi chết không có chỗ trốn ý chí, ta biết người hướng về nhân loại kia cầu cứu rồi, nhưng hắn lại thế nào chứ? người trung quy là của ta. ha <cười> nhất thời bên trong hư không hỗn độn xa xôi, hào quang bảy màu ở phía dưới ánh sáng đèn nháy kia không ngừng thu nhỏ lại. nhòm ngó thiên địa, thiên địa không dung. đồng đình châu ý chí từ từ bị thôn phệ truyền đến thanh âm hư nhỏ. ha <cười> người chính là thiên địa, người có thể cho rằng ta không thể sao? Nghiệp chứng vạn năm Sắp đại công cáo thành Người cuối cùng sẽ bị ta thay thế Ý chí Người buông thả đi Lý niệm của người là sai Nhân loại cần đi ngược lên trời Như là hắn Không Hắn là đúng Là lý giải của người sai rồi Đồng Ninh Châu ý chí hư nhược nói ra ngoan cố không thay đổi à, Chắc mình nghỉ tầm này đây thôi Tầm này hơi ngắn Hãy mong em thông cảm tập này hơi mệt À nghỉ nhá mọi người chúc mọi người ngủ ngon nhé.